Thưa các bạn, sau chuyến hàng đầu tiên chót lọt, út Liễu trở lại Đà Nẵng chuẩn bị cho chuyến hàng thứ hai. Chưa kịp ra khỏi nhà, cô bị người đàn ông tên Vinh, vị khách không mời mà đến, quấy rầy Thiếu tá Đạo cũng có mặt, khiến cô càng bối rối. Đạo rất muốn tìm một cơ hội thuận lợi để ngỏ lời với Liễu. Hiểu tình cảm của Đạo, nhưng Liễu luôn tế nhị né tránh. Tuy nhiên, cô cũng biết không thể kéo dài tình thế này. Đạo và cô ở hai chiến tuyến. Mặt khác, Cô đã có người yêu. Người ấy cũng là một người đồng chí cấp trên của cô. Trở lại Đà Nẵng, út liễu chạm phải tình huống bất ngờ. ban lãnh đạo đặc khu Quảng Đà họp tại nhà Ba Tiệp bàn công việc sắp tới. Khi cuộc họp còn đang sang giờ thì tin từ cơ sở cho biết địch chuẩn bị đưa quân bao vây kiểm soát khu vực này. 14 đồng chí cán bộ có nguy cơ bị lộ nếu địch phát hiện ra. Không còn cách nào khác, Ba Tiệp đành phải nhờ đến Mỹ Nhân Kế, ghiềm chân hai kẻ đứng đầu cuộc vây sáp là Trung úy Hồ Xuân đêm và Trung Tá Nguyễn Văn Sinh bên bàn nhậu. Út Liễu cũng góp một vai trong vở kịch này. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được Ba Tiệp và Út Liễu thực hiện ra sao? Khó khăn hiểm nguy nào đang đón đợi hai người phụ nữ xinh đẹp và kiên cường ấy? Để trả lời những băn khoăn này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Độ Vĩ Nghiệm. Ba việc vẫn chuyện trò cùng Út. Sau chuyến hàng đầu tiên, cô có gặp bà Lãm ở chùa Bảo Ân. Nhìn thấy cô, bà ta bừng húm, kéo ra một góc phán rồi khoe: "Làm rứa là tốt đó." Bên nếu có lấy nữa không? Nghe thế cô mừng muốn xỉu Nhưng vẫn phải làm bộ Bà Lãm lại còn nói Nếu lấy tôi giúp số lượng gấp đôi gấp ba lần trước ừ. Kể gì chỉ cô ba tiệp mừng Chính út cũng mừng đến phát run lên Chuyến đi lần này của út vẫn vì mục đích là gạo Nhu cầu của kế hoạch chỉ mới bắt đầu Và số lượng ngày càng tăng gấp đôi hay là gấp ba, đều nhận hết. Tiền ư, tiền của ta cũng không thiếu, nhưng cái thiếu là tổ chức tiếp nhận vận chuyển đến nơi an toàn khi số lượng tăng lên. Nước mắt út sần sấn vì thông tin ba vừa cho biết quá ư hấp dẫn, nhưng ba tiệp lại tưởng út lo lắng nên hỏi. Thiếu tiền nào út? Đừng lo, cô cũng giành được một ít từ buôn bán hàng vải. Mình nên chuyển cho viên trung tá, mà đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy. Út lại càng ôm chặt lấy ba tiệp, nước mắt tự dưng chảy ràn rụa trước tấm lòng chân thành của cô. Cô ba, cảm ơn cô nhiều lắm, tiền thì em đã có đủ, chỉ lo nhận cùng lúc một lượng gạo lớn, phải tổ chức làm sao cho an toàn. Chuyến hàng đầu tiên như thế là đẹp rồi trên đã có lời biểu dương cô em mình đó ôi thế à út bà tiệp thốt lên cảm giác bâng khuâng thật hạnh phúc có tiếng bước chân đi nghe lộp rộp từ ngoài cầu thang lên bà tiệp biết đó là đứa cháu gái cô đứng dậy ra mở cửa phòng người cháu bước vào Trên tay bê một chiếc khay có hai ly nước cam vắt nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mời hai cô. Xong móc trong túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho ba tiệp. Chú Nam gửi cô. Ba tiệp cầm lá thư rồi mở ra đọc. Trên thông báo có thể địch mở cuộc hành quân lớn đánh lên vùng hòn tàu nay mai. Đặc khu chỉ thị b năm phải có hành động chia lửa và một số mục tiêu trọng điểm của chúng trong nội thành. Để phối hợp với lực lượng của trên, ta chuyển một bộ phận chiến sĩ đến ém quân tại nhà B5. Chờ lệnh H1 Đọc xong lá thư, ba tiệp vò nát, rồi bật quẹt đốt. Tiếng giấy cháy xèo xèo, mùi khói thoảng bốc lên khen khét trong căn phòng im phắc út à ba tiệp khẽ thở dài rồi hỏi cô ba định nói gì có phải không trên báo sắp tới địch sẽ đánh lớn ở vùng ven hòn tàu cô lo việc vận chuyển hàng có thể gặp khó khăn giờ tính sao mà út tin đó làm cho út bàng hoàng nếu địch đánh lên vùng ven hòn tàu toàn bộ thung lũng quế sơn chắc chắn nằm trong khu vực kiểm soát của chúng Việc chuyển một lượng gạo lớn bằng xe quân sự hay xe dân sự trong thời điểm này cũng là vô cùng bạo hiểm. Hay tạm dừng chuyến gạo thứ hai với viên Trung tá? Không. Làm như thế là mất cơ hội. Chỉ bằng nên chuyển địa điểm giao hàng sang địa điểm khác. Một thoáng suy nghĩ của út mong muốn tìm ra bài toán tốt nhất. Rồi út trao đổi với ba tiệp. Nhưng cô lại không cho những cách đó đã là ý hay. Đường đi lòng vòng vừa tốn kém càng dễ tạo nên mối nghi ngờ của chúng. Cuối cùng theo ý ba tiệp, cứ theo phương án cũ rồi tương kế tự kế. Út à, nếu mình nói với viên trung tá như thế là không thể thuyết phục được y. Hắn sẽ hỏi vì sao lại không theo điểm cũ. Hỏi như thế là mình tự giết mình rồi. Theo cô Cứ để đi theo hợp đồng cũ, xe nhà binh lẫn trong xe nhà binh nhộn nhạo càng dễ chế trá. Có lẽ ba tiệp nói đúng. Phương án tiếp tục thực hiện hợp đồng là tốt nhất. Chậm một ngày là khó khăn thêm một ngày. Bộ đội ta đang rất cần gạo. Cuộc trao đổi giữa út và ba tiệp gần hết buổi sáng. Cuối cùng cả hai đều thống nhất. Phương án giao gạo đợt hai như kế hoạch cũ ba tiệp trực tiếp giao tiền và hợp đồng với viên trung tá còn út chiều hôm đó cũng về ngay vùng ven để lo tổ chức đón hàng từ đà nẵng lên nhưng rất may là sau đó không rõ vì lý do gì chiến dịch hành quân của địch đổ lên hòn tàu bị hủy bỏ ở đà nẵng sang ngày hôm sau trung úy hồ xuân nêm và trung tá nguyễn văn dinh lại tập trung quân tiến hành cuộc bố ráp nhưng không đạt được kết quả gì sang ngày thứ ba có một đoàn xe gmc của quân đội sài gòn tất cả có hơn mười lăm chiếc vượt qua các trạm các đồn bốt trên đường số một đến bên kia cầu bà rén rồi đột ngột rẽ phải đi theo đường lộ liên quận lên giao hàng cho một chủ thầu buôn sinh đẹp ở tận cồn đa Vào cuối năm ấy, Cục Hậu cần có thêm hai sự kiện mới. Cục trưởng Trần Kiên ký quyết định thành lập Trung đoàn Công binh và một tiểu đoàn vận tải hành lang hoàn toàn là chiến sĩ gái. Sau khi ra mắt, Cục giao nhiệm vụ cho Trung đoàn triển khai ngay mở một tuyến đường vận tải bắt đầu từ Bến Rằng đi xuống hướng đông tỉnh Quảng Nam. Để cho con đường sớm đưa vào sử dụng, ngoài Trung đoàn Công binh quân khu còn huy động thêm lực lượng thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến từ một số địa phương các huyện miền tây quảng nam quảng đà cùng tham gia sau gần sáu tháng làm việc trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt cộng với đời sống sinh hoạt của bộ đội dân công thiếu cơm nhạt muối có cả máu phải đổ cục phó huỳnh thân bị mìn phá đá nổ hy sinh dù vậy cuối cùng Con đường cũng hoàn thành như kế hoạch. Ngày thông đường, Trần Kiên mừng khôn tả. Rồi đích thân đến thăm như để được chứng kiến một kỳ tích, một quyết tâm của con người không gì ngăn cản nổi. Ôi chào! Đời Trần Kiên từng đi, từng nhìn biết bao nhiêu con đường mới. Đường Trường Sơn, đường ngang, đường dọc, rộng, dài, vắt vẻo qua đồi, qua núi, qua sông sâu. Và nhìn những đoàn xe ô tô vận tải Ngày đêm chở hàng ra trận Nhưng không có con đường nào lại làm ông xúc động như con đường này Con đường đang ở trước mặt ông Dù tầm vóc quy mô chưa phải là lớn Nhưng nó là con đường đầu tiên của quân khu 5M Để rồi đây, xe ô tô vận tải, xe kéo pháo, xe tăng và thiết giáp của ta Sẽ tiến về giải phóng đồng bằng Đường đã xong, ta sẽ sử dụng bằng phương tiện nào thưa cục trưởng? Nguyễn Đức, trưởng phòng tham mưu hỏi, làm cho Trần Kiên như bừng tỉnh. Đã có nhiều người cũng đã hỏi Trần Kiên như vậy. Khi nghe tin con đường hoàn thành, Trần Kiên nói với Đức, Trước mắt thì chưa có xe ô tô, ta nên chuyển bộ đội sang sử dụng xe đạp thồ xe cút kít, thay đôi vai ngồi cổng của chiến sĩ. Đức cảm giác như bị thất vọng. Đức muốn đưa ngay xe ô tô vào vận chuyển, nhưng rồi anh cũng hiểu ra vì sao lại thế. Ước mơ của Đức cũng giống như ước mơ của Trần Kiên, nhưng thực tại là chuyện khác. Trần Kiên nói đó là con đường đi trước, đón trước, con đường của tương lai. Trong lúc chờ sự chi viện từ miền Bắc, trước mắt vẫn phải sử dụng phương tiện vận tải truyền thống là gùi, là xe đạp thồ, xe cút kít. Những loại phương tiện ấy, khả năng quân khu hoàn toàn sản xuất được. Thế các ông nghĩ sao? Trần Kiên hỏi. Báo cáo anh, ta cũng có thể sử dụng từng cung đoạn dùng được xe ô tô vận chuyển anh à? Ý kiến đó là đề xuất của Đức. Dũng Việt lại có cách nhìn khác thực tế hơn. Nhưng mà muốn chạy được xe, ta cần phải có xăng chứ? Cảm Việt và Đức đều làm cho Trần Kiên như có thêm cảm hứng mới. Ông Việt ông Đức nói đều đúng cả, có xe thì cần phải có xăng mà xăng ta lại chưa có. Thế có cách gì để cho xe chạy không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau khi nghe Trần Kiên hỏi. Xa xa, tiếng nước suối chảy róc rách vọng lên, rừng chưa gió xào xạc thổi. Tiếng người, tiếng đất trời sông núi như hòa quyện vào nhau, bật lên một câu hỏi một câu hỏi không thể thoát ra ngoài thực tiễn, không thể thoát ra ngoài hiện tại được. Sang đây này, sang đây. Trần Kiên dơ cao cây gậy, gõ cọc cọc vào một thân cây rừng trước mặt nói lớn. Bình đã hỏi mấy ông kỹ sư ở bộ giao thông vận tải lần trước ra họp ở ngoài Hà Nội. Về trong này, bình cũng hỏi thêm anh em ở bên quân giới. Họ đồng ý với mình dùng than củi thay cho xăng chạy xe vẫn tốt. Dừng ta nhiều gỗ, tại sao không làm cho xe chạy được chứ? Đến đây thì người viết chợt nhớ vào những năm 80 của thế kỷ trước. Khi Việt Nam bị Mỹ và một số đồng minh thân Mỹ cấm vận, nền kinh tế của chúng ta gặp vô vàn khó khăn. Nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa hoặc làm việc cầm chừng vì thiếu xăng. Trên các tuyến đường dọc dài đất nước, xe vận tải, xe ô tô chở khách, của các doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tập thể cũng phải dùng thứ nhiên liệu bằng than củi chạy xe. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, trên chiến trường, cục hậu cần quân khu năm đã từng nghĩ ra cách ấy. Trên con đường mới mở có những cung đoạn ngắn, chiến sĩ ta đưa vào sử dụng ba chiếc xe ô tô vận tải vọt tiến do người Trung Quốc chế tạo. Ngày đêm kiên nhẫn lầm lì, chậm chạp, luồn lách trong rừng sâu thăm thẳm, đưa hàng tiến về phía trước, thắp lên niềm tin lớn vào ngày mai toàn thắng. Không dừng lại thành công con đường thứ nhất, quân khu 5 lại mở thêm những con đường mới, nối đường trường Sơn từ Lanh Tôn đi về các hướng chiến trường. Đầu năm 1972, Bộ quyết định cung cấp cho quân khu 5 một tiểu đoàn xe ô tô vận tải một trăm hai mươi chiếc, nhưng khi vào đến chiến trường B một thì chỉ còn có chín mươi xe khác, hai cầu và Zin ba cầu do liên xô chế tạo, ba mươi chiếc khác cùng hai mươi bảy cán bộ chiến sĩ bị chúng bom địch hy sinh nằm lại mãi mãi trên đường Trường Sơn. Nhờ đó, sức vận tải của chiến trường quân khu năm đã có những thay đổi lớn bắt đầu từ đây lực lượng vận tải bằng sức người dần dần được giải phóng. Tiểu đoàn vận tải nữ sau hai năm tồn tại lập nhiều chiến công rồi cũng giải thể. cục thành lập trường văn hóa bên bờ sông tranh chuyển toàn bộ chiến sĩ gái của tiểu đoàn nữ và một đơn vị vận tải người dân tộc cờ tu về đây dạy cho họ cách chữ. xuân hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai càng lúc càng đến gần Không khí chiến trường nóng bừng lên như lò lửa. Tình hình khu năm tuy còn khó khăn, nhưng đã có những thay đổi lớn lao. Các đơn vị chủ lực sau một thời gian khá dài củng cố bổ sung lực lượng, đang háo hức hướng về phía trước. Và trong thâm tâm họ, mỗi con người đều nhận biết sắp có một điều kỳ diệu xảy ra. Trần Kiên sáng nay có kế hoạch sang làm việc với bộ tư lệnh quân khu, vừa về đến cơ quan cục. Như thường lệ, chiến sĩ công vụ cận phai trà mời ông. Nâng ly trà nóng hổi hương thơm tỏa ngào ngạt. Trần Kiên uống một ngụm, tâm hồn sảng khoái, cảm giác tươi vui nở bừng trên khuôn mặt ông. Cậu biết tin gì chưa cận? Trần Kiên không kìm được cảm xúc hỏi cận. Cận ngạc nhiên đến độ bối rối. Chưa biết trả lời ra sao thì đã nghe Trần Kiên nói tiếp. Ta vừa thắng lớn ở chiến trường Quảng Trị. Ở chiến trường, không phải người cán bộ nào, chiến sĩ nào cũng có thể nghe được những tin vui nóng hổi như Trần Kiên vừa nói với Cận. Nhưng Cận thì khác. Khác ở chỗ. Cận luôn được Trần Kiên cho biết như là một đặc ân. Trần Kiên có cái đài radio bán dẫn pin chung. Lúc ở nhà hay đi công tác, ông luôn mang theo bên người. Ở vào địa vị của ông còn có những nguồn tin quan trọng khác. Từ quân khu cung cấp qua đường thông báo tối mật của quân khu ủy và cả tin ngoài bộ chuyển vào. Hôm nay cũng vậy. Trần Kiên muốn được chia sẻ thông tin chiến thắng với Cẩn. Ông vặn chiếc vô luyên đài để nghe to hơn giọng người phát thanh viên đang nói vang vang hùng hồn và ngập tràn cảm xúc. Quân và dân ta vừa đánh tan ba vạn quân thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn tung vào cuộc hành quân đường 9 Nam Lào. Trần Kiên lắng nghe như nuốt từng lời từng chữ trên sóng phát thanh radio. Ông nói với cận thắng lợi đó không chỉ ta tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, còn là thắng lợi có ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn. Đánh bại học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon, lần đầu tiên chúng đưa quân ra thử nghiệm ngoài vùng chiến thuật một. Mỹ và quân đội Sài Gòn huy động 2.000 máy bay các loại, trong đó có 600 máy bay liên thẳng hiện đại nhất như CH-53, AH-1A, CH-47A, CH-37A. UH-1A và hàng trăm khẩu pháo cỡ lớn, xe tăng thiết giáp vào chiến dịch. Tham vọng của chúng trong cuộc hành quân này là chiếm các vị trí quan trọng trên đường số chín và Sepon, phá hủy những cứ điểm và hệ thống vận chuyển tiếp tế hậu cần của ta, cắt đứt con đường sống của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, buộc ta phải từ bỏ các cuộc tiến công lớn để chúng có cơ hội xây dựng lực lượng, củng cố sức mạnh đánh thắng chúng ta trong thời gian ngắn. Nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Ta đã tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, bắn rơi hàng trăm máy bay ném bom và trực thăng, phá hủy hàng trăm khẩu đại pháo và thu được nhiều phương tiện chiến tranh khác. Trần Kiên vặn nhỏ chiếc volin đài radio hơn một chút để ông nói với Cận. Cùng thời gian đó, Quân đội Sài Gòn có sự yểm trợ to lớn của không quân Mỹ. Chúng bất ngờ mở cuộc hành quân sang đất nước Campuchia, lật đổ chính quyền trung lập của Sianuk. Âm mưu của chúng thật là thâm độc, muốn cô lập cách mạng Việt Nam. Bằng cách ngăn chặn con đường chi viện từ một nước thứ hai vào miền Nam Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì chúng bị nhân dân bạn và bộ đội ta đánh cho thiệt hại nặng nề. Nghe Trần Kiên nói Cận không giữ được niềm vui Bèn thốt lên Ôi chúng thua rồi thủ trưởng nhé Trần Kiên nhìn Cận khẽ mỉm cười Đó là nụ cười hiếm hoi Ít thấy trên khuôn mặt luôn đăm chiêu của ông Từ sau mậu thân năm 1968 dạ, Em xin lỗi thủ trưởng Cậu có gì mà lỗi chứ Trần Kiên biết Cận vui Nên nói thế Đấy là khát vọng. Con đường ở phía trước còn nhiều trông gai san khổ mới tới được đích cuối cùng. Trần Kiên sực nhớ lời tư lệnh hai mạnh từng nói với ông. Địch mới thua ta một bước. Anh chuẩn bị đón sư đoàn 2 từ chiến trường đường 9 Nam Lào trở về. Tư lệnh nói thế nhưng ông hiểu. Đón sư đoàn là đón sự bảo đảm hậu cần cho cả mấy nghìn quân Sau khi tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào, trở lại chiến trường khu 5, lực lượng chủ lực quân khu lại đầy đủ như trước. Cũng có nghĩa là sức chiến đấu của quân khu 5 sẽ mạnh lên, nhưng công tác hậu cần theo đó lại nặng nề gấp bội. Cố gắng anh Kiên ạ! Cố gắng! Tính từ đó, Trần Kiên nghe không biết bao nhiêu lần. Ông cũng từng nói với cán bộ chiến sĩ ở cơ sở nhiều lắm. Với lời động viên tương tự như vậy. Chào anh Kiên. Ai đó? Ủa? Ông Hoàng à? Anh sang bên tư lệnh về rồi ư? Hoàng hỏi. Vừa mới về, nhiều việc lắm. Ngồi xuống đây tôi nói với ông chuyện này. Chiến thắng đường 9 Nam Lào ông nghe chưa? Trần Kiên lại hân hoan thông báo với cục phó Hoàng như từng nói với chiến sĩ công vụ cận. Tôi cũng mới nghe bên tham mưu thông báo. Mừng lắm chứ anh. Phải đánh như rứa để cho chúng biết răng là cách mạng chứ. Nhiê. Yeah. Biết rồi. Thôi, nói lại. Còn vấn đề này tôi cũng vui, nhưng cũng lo nhiều đó ông à. Hoàng hơi ngạc nhiên khi nghe Trần Kiên nói. Sao vừa vui lại cũng vừa lo được chứ. Trần Kiên nói tiếp. Ông chưa hiểu ý tôi có phải không? Vui vì quân khu vừa thông báo, sư đoàn 2 của ông Trơn lại về trong này, lực lượng của ta mạnh lên như trước, còn lo là nhiệm vụ bảo đảm trong lúc này càng khó khăn hơn. Ông tính coi, gạo ta hiện có được từng nào, củ mì các đơn vị sản xuất có được bao nhiêu. Sư đoàn 2 sau một năm im hơi lặng tiếng, giống như cá lặn bất tâm. Thời gian ấy... Kẻ địch tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm sư đoàn, nhưng đều bất lực. Cho tới khi chiến dịch nổ ra, các tướng lĩnh Sài Gòn mới giật mình biết được sư đoàn của Nguyễn Trơn đang tung hoành trên chiến trường bản Đông Sê-pôn đường số 9. Sự trở về của sư đoàn 2 giờ đã khác trước. Quân số được bộ tăng cường đủ, trang bị tốt. Tinh thần cán bộ chiến sĩ sau chiến thắng vang dội đang lên ngùn ngột. Cục phó Hoàng nhầm tính, chỉ riêng lo khoản gạo cho sư đoàn hai, mỗi tháng cũng đã ngốn hết gần hai trăm tấn, chưa nói đến thực phẩm cùng các loại nhu cầu thiết yếu khác. Lo chứ? Sư đoàn dừng chân ở Mô Anh Kiên. Hoàng hỏi, hiện thì đang tập kết ở vùng Con Tum, đông đắc lây Con Tum rồi. Vẻ mặt đâm chiêu, một lát Hoàng nói tiếp. Gạo... Hiện còn khó lắm anh ạ. Nhưng củ mì thì ta bảo đảm đủ ăn trong một thời gian ngắn. Sau đó, tôi điều số gạo nhận được từ các huyện trong tỉnh Con tum giao cho sư đoàn chắc kịp ạ. Thế còn nguồn gạo từ bộ vào ống tính sao? Trần Kiên nhắc. Bộ cấp tại tổng kho B47, trung đoàn hai mới tiếp nhận được hơn 100 tấn. Nếu chuyển vào cũng phải mất chục ngày. Số gạo đó, theo ý kiến của tư lệnh, Còn phải chi cho hướng chiến trường Quảng Đà một phần. Hay là ta kêu gọi tiếp đóng góp thêm của đồng bào con Tum. Có được không anh? Trần Kiên bỗng như thấy nhói đau trong tim. Nét mặt ông vẻ bần thần thất sắc. Nhưng mà có cách nào hơn không ông Hoàng? Tạm dừng kêu gọi đồng bào vì bình biết mấy vụ vừa qua ở trên đó bị lũ lụt lớn lắm. Nếu cách mạng yêu cầu thì nhân dân vẫn sẵn sàng, nhưng... Trần Kiên buột thở dài, bỏ lửng câu nói, rồi im lặng bước ra phía cửa. Một lát, ông quay sang hỏi cục phó Hoàng. Từ con Tum đi Nam Giang, hết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Hoàng đáp, vừa đi vừa về hai ngày anh à? Ông điện, điện ngay cho ông độ trung đoàn một. Lệnh cấp củ mì cho sư đoàn 2 Tuy xa chút Nhưng còn khắc phục được Ta nên bỏ kế hoạch huy động thêm Của đồng bào con Tum Và nếu còn thiếu Lúc đó mình sẽ tính sau Vâng Tôi sẽ điện cho anh Độ Nhưng còn kế hoạch cửa khẩu hòn tàu Thì xin ý kiến anh Hoàng đến gặp Trần Kiên Cái chính là để xin ý kiến Điều chỉnh tiểu đoàn vận tải Của Huỳnh Tính đang ở hòn tàu Theo tin ông mới nhận được, nguồn gạo sau hai chuyến thành công mua từ nhóm sĩ quan quân đội Sài Gòn trong thành Đà Nẵng đã có chục chặp. Hoàng muốn tăng cường thêm lực lượng và một phần tổ chức cho phù hợp, mở rộng phạm vi hoạt động xuống vùng sâu nhưng chưa dám quyết. Được rồi, coi như hướng sư đoàn 2 tạm thời thống nhất. Còn tiểu đoàn của ông tính ở Hòn Tàu, ông định đề xuất gì đó có phải không? Dạ, nếu anh đồng ý, tôi đề nghị ta nên chuyển sang phương án thứ hai, tăng cường thêm một đại đội cho tiểu đoàn cậu tính, để triển khai thâm nhập xuống vùng phía đông đường một. Không làm rứa, tôi sợ kế hoạch một nghìn tấn gạo gặp khó khăn lớn đấy anh ạ. Trần Kiên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu thăm thầm. Hoàng cũng đưa ánh mắt nhìn sang ngoài xa xăm. Một lát Trần Kiên nói trước. Vì sao nguồn gạo đó lại dừng? Chỉ vì một lý do đơn giản. Mặt hàng gạo giá trị thấp lại cồng cành dễ bị lộ. Nhóm sĩ quan không muốn tiếp tục chuyển sang bán các loại hàng công nghệ cao giá trị lớn như là máy xúc, máy ủi, cần cầu và hàng điện lạnh gia dụng. Thế còn nguyên nhân gì khác nữa không? Trần Kiên hỏi tiếp. Hoàng đáp. Sau nhiều đợt tiến công của ta, vô một số vị trí bố phòng trong trung tâm thành phố Đà Nẵng, tướng Hoàng Xuân Lãm, tức như là Châu Điên, ra lệnh tung quân đi bố giáp khắp nơi. Bên ngoài, chúng mở nhiều cuộc hành quân vừa qua lên các vùng căn cứ của ta, nhưng cũng không đạt được như mong muốn. Tuy nhiên, chúng cũng đã gây ra cho ta nhiều khó khăn lớn trong việc tổ chức thu mua lương thực dưới đồng bằng anh à. Thật ra thì, những lời Hoàng vừa nói, Trần Kiên cũng đã từng nghĩ. Thằng địch lâu nay dù có bị đánh đau ở nội đô, vùng đông thôn hay vùng rừng núi, chúng cũng không ngồi chờ đối phương đến. Chúng vẫn mở các cuộc hành quân liên tục, nhưng sức mạnh của địch không còn như những năm Mỹ mới ào ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam nữa. Bây giờ, cái thế ấy đã yếu. Cái thế của một gã nhà nghèo nhưng khôn danh Tranh thủ khi quân Mỹ còn để kéo thêm viện trợ vét đầy túi tham. Mất cái này, ta lại được cái khác. Miễn là đừng để lộ mình là ai. Chúng bán xe ô tô xe ủi, thì ta mua xe ô tô xe ủi. Hoàng hơi bất ngờ qua lời nhắc nhở đó. Trung đoàn công binh đang thiếu xe ủi, xe xúc và cả xe ô tô vận tải nữa. Có được một máy xúc, máy ủi... Sẽ thay thế hàng trăm con người Đỡ biết bao nhiêu là xương máu khổ ải Của cán bộ chiến sĩ ta bấy lâu nay Không phải là một việc đáng làm sao Nhưng mà anh biết đó Nếu mua được hàng Làm cách chi ta vận chuyển bằng đôi vai lên chứ Cục phó hoàng vân vân Chuyển ngay là khó Nhưng đường ta đã mở xuống sát chân hòn tàu rồi Khi hiệp đức nông sơn thượng đức được giải phóng Đường thông có bao nhiêu xe, bao nhiêu máy không đi được ở ông Hoàng. Trần Kiên dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi đồng ý kế hoạch đề xuất của ông. Nhưng trước mắt tăng cường thêm một trung đội vừa để thăm dò, vừa để thử nghiệm. Chắc ăn rồi mới làm tiếp. Ông nhắc cậu tính phải hết sức cảnh giác. Sắp tới thằng địch còn điên cuồng hơn nữa.